Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 523, bàn Hoàng Trong khoảnh khắc, gió mây xáo trộn. Một luồng đao ý vút lên trời. Sự mạnh mẽ của đao ý ca hờ TH hờ sức mạnh của thiên địa, khí thế của lâm mang liên tục tăng cao. Khuôn mặt lâm mang đầy ý chí vết chốc lạnh lùng, rút đao và chém mạnh. Thiên địa nhất đao. Từ mọi phía. Dường như có những luồng đao khí mạnh mẽ hội tụ lại. Trong nháy mắt, vạn đao cùng vang. Vù. Vù vù, tất cả tú xuân đao trong tay cẩm y vệ đều rung chuyển điên cuồng trong vảo. Trong trấn phủ sử, hàng vạn tú xuân đao đồng loạt rút ra, truyền tải một ít. Ý chí bá đạo khinh thường thiên hạ. Đao khí lạnh lẽo lan tỏa, trên mặt đất xuất hiện những khe nứt rất sâu. Viên trường thanh ngạc nhiên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Gia hỏa này, ngay cả anh hắn không dự đoán được rằng Lâm Mang lại quyết đoán đến thế. Biểu cảm của liễu kết biến đổi nhẹ nhàng, khuôn mặt bình thản lộ ra chút ngạnh. A-di-đà-phật ệ -e -e lâm trấn phủ sử, ta không bằng ngươi. Với tầm nhìn của mình, hắn tự nhiên nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong một đao của Lâm Mang. Ngay khi lời nói vừa dứt, liễu kết nhẹ nhàng nâng tay lên. Hào quang Phật tỏa ra từ tay hắn, sau đó chậm rãi đưa ra một ngón tay. Trong nháy mắt. Mọi người trong phạm vi và dặm cảm thấy một áp lực khủng khiếp, như núi sắp sụp, một luồng khí thế mạnh mẽ như bật lên từ sâu dưới lòng, mang theo áp lực không thể cưỡng lại đột ngột xuất hiện. Nguyên khí của thiên địa hỗn loạn, như sóng biển cao nghìn trượng hội tụ lại vạp xuống. Sức mạnh của thiên địa hội tụ dưới ngón tay này. Nhất chỉ thiền. Pháp tứ nguyên thần phía sau liễu kết cũng in ra một ngón tay. Trong khoảnh khắc đó, chỉ riêng áp lực đã khiến mọi người xung quanh ho khạc rạ máu. Những người giang hồ tập trung ngoài đường đều kinh hoàng, cùng nhau phun ra máu tươi, thậm chí có người ngất xỉu. Trong toàn bộ kinh thành, tất cả các tông sư đều bàn hoàng, trái tim tràn đầy hãi. Là những tông sư, họ cảm nhận sâu sắc nhất. Trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy như thiên địa đang đè nén xuống, khiến ta không thể phản kháng. Chu Vô Thị nhìn ra xa từ lan can, biểu cảm trở nên nghiêm trọng, mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Trong tưởng tượng của hắn, Cuộc chiến này không nên xảy ra. Viên trường thanh trong lòng giật mình, ngón tay như kiếm, một tia kiếm ính trời lẳng lặng hội tụ. Trong cơ thể, các kiếm huyệt mở rộng, ba nghìn kiếm khí sẵn sàng phóng ra. Tiếng kiếm vang lên đột ngột. Nhưng hắn ta không vội vàng ra tay. Lâm Mang không phải là kẻ yếu, lúc này là trận chiến của hắn ta. Hôm nay có thể đối mặt trực tiếp với Đại Tông Sư, đối với hắn ta cũng là một thụ hoạch phi thường lớn mọi thứ dường như diễn ra chậm rãi, nhưng thực sự xảy ra trong chớp mắt. Cuối cùng, đau khí kinh người và phật chỉ hùng vĩ va chạm. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn mũi, vụ nổ âm thanh như tiếng sóng thần, không khí như bị xé nát, phát ra tiếng rít chói tai. Làn sóng không khí trong suốt cuốn lên những tấm đá lát đường. Đao khí tan vỡ, ánh sáng phật quang đang tan rã. Ngọn lửa chân dương bao phủ hơn nửa con đường. Lâm mang như đang tắm trong biển lửa. Ngọn lửa biến cơn mưa lớn thành một màn sương trắng. Liệu kết một thân ánh sáng Phật quang, cứng rắn chặn đứng ngọn lửa. Xung quanh hắn, như thể một thế giới khác. Lực lượng hùng vĩ như núi lớn đè xuống. Quanh thân lâm mang, tiên thiên cương khí vận động, sức mạnh của hai người liên tục va chạm. Khoảnh khắc này, tay cầm đao của lâm mang run rẩy nhẹ nhàng. Tí tách. Một giọt máu tươi chảy dọc theo lưỡi đao rơi xuống. Đó là máu của hắn. Lâm mang cả người lùi lại phía sau, rút lui mười mấy bước. Và lúc này, liễu kết nhẹ nhàng lùi ba bước, trên ngón tay cũng xuất hiện một đao cắt. Đôi mắt của viên trường thanh mở to. Hắn nhìn Lâm mang với vẻ kinh ngạc, con mắt trừng lên trừng xuống. Hắn luôn biết Lâm mang mạnh mẽ, nhưng không bao giờ nghĩ rằng Lâm mang có thể làm tổn thương Đại Tông Sư ở lục cảnh Tông Sư. Xét trên giang hồ, người có thể không thua dưới tay Đại Tông Sư đã là hiếm có, người có thể làm tổn thương còn ít hơn. Húng chi liễu kết là một trong bốn vị tứ đại thần tăng của Phật môn, với nội tình sâu rộng. Lâm mang giật chiếc áo choàng rách rưới, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên lưỡi đia, phá lên tiếng cười to. Ha ha! Đại Tông Sư cũng chỉ có thế mà thôi. Liễu kết nhìn vào ngón tay mình, nhẹ giọng niệm Phật hiệu, trong mắt lóe lên một tia sát ý mờ mịt. Cuộc giao đấu ngắn ngũi đã khiến hắn nhận ra thiên phú kinh người của người. Nếu để hắn ta phát triển thêm, chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn cho thiếu lầm. Lúc này, viên trường thanh bước ra một bước mạnh mẽ, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn lĩ kết, lạnh lùng nói, nghe liễu kết, rời khỏi kinh thành đi. Nếu ngươi không muốn mang họa cho thiếu lâm, thì tốt nhất nên nghe lời ta. Hơn nữa ngươi là người của Phật môn, làm sao có thể gây ra sát nghiệp nhữa? Các bạn đang nghe truyện trên website gốc